Quy 1 chương 219, Sích thổ Đại lục Linh cung. Sích thổ Đại lục, Thiên cảng. Cái gọi là thiên cảng chính là trên đại lục cường giả ở đại lục ngoại vi bầu trời mở ra từng cái từng cái có thể chứa đựng ma thành cùng thần thành dị nguyên không gian. Những cái dị nguyên không gian vừa đến là vì cho hốn độn bên trong phiêu lưu các cường giả cung cấp một cái bỏ neo thành trì chỗ, thứ hai nhưng là đại lục đối với mình một loại bảo vệ thủ đoạn. Mỗi một cái đại lục đều có chính mình độc hưởng đặc quyền không phục, thiên cảng bên trong đại lục lĩnh không không được ngoại lai thành trì phi hành. Vàng không thì sẽ tao đến đại lục mãnh liệt kích. Quy củ là Hoàng đạo minh ra, Hoàng đạo thần thành tự nhiên thủ mà mặc dù là Ma quân, cũng sẽ không dễ dàng treo chọc một ít mạnh mẽ đại lục, dù sao hỗn độn bên trong Ma quân cũng có thế lực của chính mình phạm vi. Ở đi tới Sích thổ đại lục trước, Tạ Trần cũng đã thông qua từ Đao Ba nơi đó được thẻ ngọc biết rõ bản thân mình bị treo giải thưởng Trí Na tí tức. Căn cứ Đao Ba bẩm báo, có thể bị treo giải thưởng trăm vạn, chí ít cũng là cấp cao cường giả cấp thánh thống linh Ma quân. Đồng thời chính là cấp cao cường giả cấp thánh, cũng phải là phạm vào trọng tội, tỉ như phá hủy một tòa đại lục hoặc là tạo thành to lớn sát nghiệp mới có thể được cái giá này treo giải thưởng. Nhưng nguyên bản Ba Ma quân thực lực như vậy, nhiều nhất chỉ có thể bị treo giải thưởng vạn mà thôi. Từ một góc độ khác tới nói, Hoàng Đạo Minh treo giải thưởng cũng đồng dạng thể hiện một người ở trong hỗn độn thực lực. Liên dường như ngạo lôi ma quân, ngoại trừ ngạo lôi quân chủ ở ngoài, ma trong quân rất nhiều thành chủ cùng đại tướng đều trên người chịu lượng lớn treo giải thưởng. Lần này ngạo lôi ở đấu linh đại lục công nhiên khiêu chiến Hoàng Đạo Minh, càng lạ là làm mình giá trị bản thân tăng gấp bội. Treo giải thưởng tăng lên, đối với đạo ba loại này cũ ở hỗn độn lang bạt kẻ ra đời tới nói, không thể nghi ngờ là cảm thấy vinh hạnh. Lão đại của chính mình bị treo giải thưởng trăm vạn, như vậy hắn giá trị bản thân cũng sẽ theo tăng lên. Nhưng tại chân hiện tại, nhưng không có cảm giác đến nhiều sao vinh hạnh trăm vạn treo giải thưởng sẽ mang đến cái gì, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Hiện tại huynh đệ minh thành viên trọng yếu tất cả đều chỉ là linh tông mà thôi, nếu là thật gặp phải hỗn độn bên trong cương giả, sợ là bọn họ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Vì lẽ đó ở chiếm được tin tức này sau khi, Tạ Chân liền đem từ đao ba ma trong thành thu được đến mấy ngàn mai linh thạch toàn bộ phân cho mọi người. Nhưng hơn ngàn mai linh thạch có thể tăng lên phạm vi thực sự quá nhỏ, mọi người tuy rằng đều có tăng lên, nhưng cũng vẫn cứ không có một cái có thể đạt đến linh tông đỉnh cao. Mọi người bên trong bây giờ cấp cao nhất Ngọc Điệp Nhi, cũng bất quá chỉ là đạt đến cấp 8 linh tông đỉnh cao mà thôi. Dựa theo kiếm cựu phòng trừng, chí ít còn cần hơn vạn khối linh thạch mới có thể đem Ngọc Điệp Nhi miễn cưỡng tăng lên tới độ kiếp hóa thánh trình độ. Chính vì như thế, tuy là tại Trần Muôn Vạn không muốn, nhưng cũng, cũng không thể không ở Xích Thổ Đại Lục tạm làm dừng lại. Để cầu ở trên đại lục cầm trong tay linh thạch thẻ hối đoán thành linh thạch, đến thành báo lên tên gọi, cùng với đi tới Xích Thổ Đại Lục mục đích. Ngay khi Đao Ba Ma thành vừa phá tan hỗn độn khí lưu tiến vào Xích Thổ Đại Lục ngoại vi không vực thời gian, một tên trên mặc đỏ 6 tên linh vương cũng đã ngăn ở Cùng xa sôi đấu linh đại lục không giống. bên trong trên đại lục đại thể đều có cường giả chấn cố hình thành thống nhất hoặc đối lập thống nhất đế quốc. Vì đại lục an toàn, ở đại lục Chu Vi rất là thiên cảng phụ cận đều chí ít sẽ có một tòa thành trì đóng giữ, thời khắc có người dò xét. Ở tại Trần tụ ý nghĩ, Đao Ba thẳng tắp sống lưng đứng ở đầu tường cao giọng nói rằng chúng ta là đến từ đấu linh đại lục huynh đệ minh. Đến các ngươi thiên cảng bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Nhanh hắn mẹ tránh ra, không nhìn thấy lao tử thành đều sắp phá hủy ạ. Huynh đệ minh. Cái kia tông cấp cường giả hơi sửng Đợi đến hắn nhìn thấy lay động ở Đao Ba ma thành đầu tường trên màu đỏ thảm đại kỳ, cung tòa này chủ thành hầu như sụp đi một nửa mã thành, không khỏi thái độ đột nhiên cũng kính lên. Hóa ra là huynh đệ minh các vị, hiện tại phía đông loại cỡ lớn tiên cảng chính có chỗ trống, nơi đó có chúng ta trên đại lục tốt nhất xây công sự sư, không biết các hạ có thể hay không thỏa mãn. Màu dẫn lao tử đi. Tiền không là vấn đề. Đao Ba thiếu kiên nhẫn vất vả tay. Ở tông cấp cường giả cung kính dưới sự hướng dẫn, Đao Ba Ma thành chậm rãi hướng về phía đông tiên cảng bước đi, bởi vì có thể ngọc truyền tin. Hỗn độn bên trong tin tức lan truyền rất nhanh. Hầu như hỗn độn mỗi thêm ra một nhánh ma quân hoặc là thêm ra một cường giả, mỗi cái đại lục đều sẽ nhận được tin tức. Đao Ba Ma quân bị tiêu diệt tin tức từ lâu truyền ra. Tại Trần chờ người chính là muốn ẩn giấu lai lịch của chính mình, sợ là cũng sẽ rất nhanh bị người nhìn tấu, chẳng bằng phải mãi thừa nhận. Hơn nữa ngoại trừ là Hoàng đạo Minh trực thuộc đại lục, còn lại phần lớn đại lục đều là nằm ở trung lập trạng thái. Đại lục không giống ma thành, chúng nó chuyện không đi cũng không tránh khỏi. Nếu là thật muốn đánh cái gì phải suy nghĩ, một khi bị người chạy trốn hoặc là không có đánh giết thành công, chắc chắn đưa tới vô cùng sâu hạ. Ở trong hỗn độn vô số năm, cái nào đại lục người thống trị không biết là người? Đừng nói một nhánh treo giải thưởng trăm vạn ma quân, chính là treo giải thưởng càng nhiều ma quân, những ngày đại lục cũng sẽ như thường lệ tiếp đón phía Đông Thiên Cảng bên trong dị nguyên không gian hiện nhiên càng lớn, hơn chính là chứa được 4, năm tòa ma thành đồng thời ở bên trong ngừng đều không hề có một chút vấn đề. Ngoài ra, trong không gian còn thiết trí không ít như là tự phường, trà tứ, song bạc, ký quán chỗ, chuyên cung trong thành phụ trách thủ vệ không thể rời đi không gian hỗn độn các cường giả ứng dụng. Này không thể nghi ngờ cũng là mỗi cái đại lục hấp dẫn kim một loại thủ đoạn. Từ lúc tiến vào Xích Thổ Đại Lục không vực trước, Tạ Trần cũng đã đem lôi phạt thành thu vào đào chủ không gian. Ở sắp xếp thỏa đáng sau khi, Tạ Trần liền dẫn Hưởng Thị đệ, Đại Lục hoa nhất đế đô. Xích thổ thành, Xích thổ đại lục diện tích lãnh thổ bao la, so với đấu linh đại lục càng lớn hơn mấy lần. Phòng tầm mắt nhìn tới bất luận vùng núi bình nguyên, tất cả đều đều là một mảnh đỏ đậm. Điều này cũng chính là Xích thổ đại lục cái danh xưng này như do. Tương truyền dùng nơi đây màu đỏ thấm thổ nhưỡng bên trong sản sinh vàng dòng đến chế tạo giáp trụ, có thể khiến áo giáp sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Loại này vàng dòng giá cả cực kỳ đắt giá, Xích thổ trên đại lục mỗi khi phát sinh đại chiến, cũng đa số là nhân vàng dòng mộ tranh cướp mà lên. Xích thổ thành ở vào Xích thổ đại lục trung ương, thiết ở một tòa cao tới ngàn mét màu đỏ cao nguyên bên trên. Đây là một tòa toàn thân màu đỏ thám thành trì, kiến thành thành gạch bên trong bởi vì ẩn chứa lượng lớn vàng ròng quắng quánh kiên cố cực kỳ, vì lẽ đó Xích Thổ thành lại được gọi là Xích Thổ Đại Lục bên trên vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt pháo đại. Khi chiếm được treo giải thưởng trăm vạn ma quân đến Đại Lục Tiên càng sau khi, Xích Thổ Đế quốc phụ trách ngoại giao quan chức trước tiên liền đối với tại trần chờ người phát sinh mời. Ở nhận được loại này đế quốc cao tầng mời sau khi, phản ứng to lớn nhất tự nhiên là vừa quy phụ với huynh đệ Minh Hắn trà trộn hỗn độn như thế nhiều năm, cũng chỉ là một cái treo giải thưởng 10 vạn tiểu ma quân đầu lĩnh. Đừng nói Xích Thổ Đại Lục thực lực như vậy khá mạnh đại lục chính là tầm thường đại lục cũng sẽ không đối với Đao Ba Ma quân như vậy lễ đãi. Ở Đao Ba rực dưới, Tạ Trần tiếp nhận rồi sích thổ đế quốc cao tầng mời. Dựa theo Đao Ba từng nói, đại lục đế quốc mời, đơn giản chính là vì cùng hôn độn bên trong cường giả giữ gìn mối quan hệ. Lúc cần thiết, thậm chí có thể ở ở phương diện khác dành cho đế quốc một ít chống đỡ. Hơn nữa loại này mời, đế quốc đại thể đều sẽ dâng số lượng không ít linh thạch làm lễ ra mắt. Sích thổ đế quốc loại này đầy đế quốc, ra mắt đương nhiên sẽ không quá mức kiêu Cái này cũng là Tạ Trần tiếp thu mời nguyên nhân trọng yếu nhất, hiện tại huynh đệ mình quá cần linh rồi. Một nhóm 13 người tiến vào xích thổ thành sau khi, cũng không có trực tiếp đi tới đế quốc hoàng cung. Có thể có được lệ ra mắt tự nhiên tốt nhất, nhưng trước đó, tại Trần đầu tiên muốn làm chính là trước tiên hối đối linh thành. Xích thổ thành rất lớn, màu đỏ kiến trúc cùng đấu linh đại lục càng là phong cách khác biệt. Trang ngập dị vực phong tình. Các loại mới mẹ đồ chơi nhỏ càng là rực rỡ muôn màu, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Đầu tiên ổn định bất động, tự nhiên là Ngọc Điệp Nhi cùng Phượng Thất Hai cô bé. Vừa tiến vào trong ngõ phố, hai cô bé cũng đã bị các loại thợ khéo tinh mỹ, tạo hình trí đồ trang sức cùng con vật nhỏ hấp dẫn lấy. Bất đắc dĩ, chỉ được để tiêu thập tam. Trần Từ cùng Hồng Thị Ngũ huynh đệ đồng thời lưu lại. Bồi tiếp hai cô bé đi dạ phố, thuận tiện chọn mua một ít thành trên cần thiết đồ vật. Cũng ước định ở mặt trời lặn lúc đến trước cửa hoàng cung không gặp không về. Đi rồi một đoạn sau khi, không không lại cười miệng ở một gian tiểu phường trước cửa dừng bước. Nồng đậm hương khử từ lâu để cái tên này ngụm nước chảy đầy đất. Suýt cho không không một ít kim ngân sau khi, Tạ Chân mang theo Ngọc Trưởng Phong cùng đao ba lần thứ hai ra đi, đi tới chuyên môn hối đoái linh thạch tiền trang vị trí. Ở Sích thổ trên đại lục, thông dụng tiền vẫn là kim ngân. Bởi vì thường thường có hỗn độn cường giả đến thăm ngươi nhân, linh thạch tự nhiên cũng chẳng lạ lùng gì chỉ có điều linh thạch giá trị tự cao, nếu là một mai linh thạch chết đổi thành kim ngân, đủ khiến một cái tầm thường thành trấn thủ phủ tán ra bại sản. Thành chủ, đây chính là hối đoái linh thạch tiền trang. Cất bước đến một tòa cổ điện đại trạch trước, Đao Ba cung kính nói với Tạ Trần, tòa này đại trạch cùng trong thành cái khác kiến trúc như thế, đều là toàn thân màu đỏ thắm. Đại cổng lớn trước tấm biển trên, viết đại đại linh cung hai chữ. Đối với loại này tiền trang, Tạ Trần từng hỏi dò quá kiếm cũ. Dựa theo kiếm cũ lời giải thích, những này hối đoái linh thạch tiền trang vừa không thuộc về Hoàng Đạo Minh, cũng không thuộc về bất kỳ một nhánh ma quân, mà là do một cái cực kỳ thần bí tổ chức to lớn khống chế. Cái tổ chức này thực lực là không thể nghi ngờ, có thể trưởng không toàn bộ hỗn độn linh thạch mạch máu, tự nhiên nắm giữ mặc dù là Hoàng đạo minh cũng không dám dễ dàng trêu chọc sức chiến đấu. Ngoại giới từng đối với cái tổ chức này có rất nhiều suy đoán, nhưng các loại thuyết pháp chưa kết luận được. E sợ toàn bộ hỗn độn bên trong chỉ có Hoàng đạo minh bên trong tuyệt đối cao tầng, cũng ở vào đỉnh cao ma quân thủ lĩnh mới có thể tiếp xúc được này ngăn cản chân chính thủ lĩnh. Mà cái khác hỗn độn bên trong các cường giả chỉ biết cái này, biết điều mà vừa thần bí tổ chức tên, linh cùng Linh cung trước cửa cũng không có bất luận cái gì người canh gác. Thậm chí liền ngay cả Sích thổ trong thành phần lớn người cũng không biết tòa này xem ra rất phổ thông trong kiến trúc chất chứa đủ để mua lại toàn bộ đại lục của cải. Có thể tới chỗ này, ngoại trừ hỗn độn bên trong lang bạc cường giả ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Sích thổ đế quốc cao tầng. Trưởng Phong, người ở chỗ này chờ ta. Có việc cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tạ Chân dứt lời liền cùng Đao Ba một trước một sau nhanh chân đi vào linh cung cửa chính. Chuyển qua trước cửa bốn hoa, hai người tiến quân thần tốc. Không lâu lắm, liền tới đến đại trạch tiền đình trước cửa. Tạ Chân dừng mắt nhìn Đao Ba, Đao Ba nhất thời hiểu ý. Tiếng lên một bước hướng giọng một cái cất cao giọng nói huynh đệ minh ma quân thủ lĩnh tại trần đến đó, "Xin mời xích tổ đại lục linh cung chủ sự vừa thấy." "Huynh đệ minh?" Hỗn độn người mới chứ? Không lâu lắm, một tiếng nói giản mua ở trong sảnh văng lên. Một lát sau khi một cái run run rẩy rẩy lão đầu mới chậm rãi đi tới cửa sảnh khẩu, mở mắt ra quét hai người một chút. "Muốn Tồn Linh Thạch đi bên trái phòng nhỏ, muốn lấy 10 vạn trở xuống linh thạch đi bên phải. 10 vạn trở lên, liền đi theo ta." Lão đầu nói xong, cũng không đợi hai người đáp lời, liền tự mình tự quay chân run run hướng về phòng khách nơi sâu xa đi đến. "Tủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. The S ngày hôm nay chương 2, sớm một chút phát. Ảnh. Các vị lễ tình nhân vui sướng. Quy 1 chương 221, Cường thị Ma Quân. Gia Linh cung, Tạ Trần mang theo đao bà cùng Ngọc Trưởng Phong không chỉ hơn nữa, thẳng đến Hoàng cung. Lúc này đã là buổi chiều, trên đường cái người đến người đi càng náo nhiệt hơn. Nhưng Tạ Trần nhưng là bỗng nhiên chú ý tới, trên đường không ít người đều ở châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, cũng không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng chỉ chỉ trò trò, theo sau một đám một nhóm kết bạn mà đi. Xảy ra vấn đề rồi. Tạ Trần chần mày gật linh lực cẩn thận Phiên Hương Lâu, Ma Quân, đầu trọc, này mấy cái từ trong nháy mắt chuyển vào trong tai. Mà Tạ Trần cũng trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn nhớ tới không không đi uống rượu địa phương chính là xích thổ trong thành to lớn nhất tiểu lâu Phiên Hương Lâu, lẽ nào cái tên này lại chiêu gẹo cái gì chuyện? Hơn nữa nhìn địa bộ này, có chuyện thời gian đã không ngắn, nhưng từ vẫn cứ có người không ngừng hướng về nơi nào đầy tình huống đến xem, hiển nhiên sự tình vượt qua náo càng lớn hơn rồi. Đi xem xem. Tạ Trần nghĩ tới đây, nhất thời phóng người lên, bên người Ngọc Trưởng Phong cùng Đao Ba cũng đồng thời thân thể hơi động, theo sát Tạ Trần hướng về Phiên Hương Lâu phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Giữa bầu trời cũng có mấy bóng người ở phía dưới Bạch Tính không phát hiện tình huống dưới, như lưu tinh giống như ở tạ trấn chờ người xa xa chạy như bay. Căn cứ tạ trần nhận biết, những người này dĩ nhiên ít nhất đều là tông cấp tu vi. Một tiếng vang thật lớn từ đàng xa chuyển đến. Tiếp theo chính là kiến trúc cầm âm sụp đổ tiếng cùng Chu Vi Bạch Tính kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên. Bụi mù nổi lên chỗ, một tòa lấy màu đỏ làm chủ sắc điệu ba tầng tiểu lâu giờ khắc này đã chỉ còn giữ lại một tầng bán độ cao. Đợi đến tạ trấn đưa mắt rơi vào cái kia sụp xuống hơn nửa tiểu lâu trên phế tích thời gian, không khỏi nổ đom đó mắt. Gỗ vụn lạch vụn hơi nún. Toàn thân dính đầy sền sệt máu tươi cùng màu đỏ cho bụi Bạch Ma Vượng Lớn gian nan từ phế tích bên trong đổ ra, ở trong tay của hắn chăm chú nắm một cái màu vàng nóng chừng côn. "Tiểu tử, lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội, nói ra ngươi vị trí thế lực, bằng không, tử." Thanh âm lạnh lùng từ phế tích một đầu khắc vang lên, một cái sắc mặt vàng như nghệ như cương thi giống như người đàn ông trung niên lăng không hư đạp, chậm dài hướng về Bạch Ma vượn Lớn đi tới. "Ý tử nói nhảm, muốn giết lao tử, ngươi còn chưa đủ tư cách." Bạch Ma Vượng Lớn mắt hai mắt nhẹ hơi động bên dưới khẽ động vết thương trên người, không lệnh cấm vẻ mặt của hắn càng thêm hung hãn. "Không đủ phất lực." Cương thi giống như nam tử trong mắt Hàn mang loài lên, âm thanh càng thêm lạnh lẽo, ngươi giết ta hai người thủ hạ thời điểm liền không nghĩ tới người có hay không tư cách này sao? Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, sau lưng ngươi là cái nào chi ma quân cho người chỗ dựa? Khà khà, lão tử không cần ai cho ta chỗ dựa, Lao tử giết người xưa nay không cần lý do. Chịu chết đi. Bạch Mao vượn lớn nhe răng nở nụ cười, trong giây lát thân thể hơi động từ trên phế tích nhảy lên một cái. Trong tay màu vàng lóng trường côn vũ vụ quải phong, nhanh như tia chớp nhằm phía đối phương. Không không, tại khi thấy Bạch Mao vượn nhằm phía cái kia Cương thi giống như nam tử, Trong lòng không khỏi quính lên liền muốn xuống tới. Thành chủ, Đao Ba tay mắt lênh lế gắt gao nắm lấy tạ trần, trầm giọng nói rằng thành chủ, người kia là treo giải thưởng 50 vạn cương thi ma quân tù lĩnh, cấp 6 linh thánh. Chúng ta quá khứ không có phần thắng. Đang lúc này, nhảy lên ở giữa không chung không không bỗng nhiên thân thể hơi ngừng lại, phản phất đánh vào một mặt vô hình trên vách tường giống như vậy, bị mạnh mẽ văng ra. Cũng ngay lúc đó, Cương Thi bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, đang muốn lần thứ hai và ở một tòa kiến trúc trên không, không đột nhiên rũ lên. Cang La bị miễn cưỡng định ở giữa không trung bên trong. Tiểu tử, ta kiên chỉ có hạ Nói ra ngươi vị trí ma quân, ta cho ngươi cái sảng khoái." Cường Thi mặt không hề cảm xúc nhìn bị ràng buộc trụ không không, ngón tay khinh động giằng giặc. Một tiếng, không không một cánh tay theo tiếng bẻ gãy. "Khí." Đau nhức bên dưới, không không hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng ánh mắt nhưng là càng thêm dữ tợn. "Muốn giết, liền giết." Lao tử chiếu trong mày, liền không phải ra ra ngươi. "Muốn chết." Cường Thi trong mắt sát cơ lượi lên, nhưng ngay khi hắn vừa muốn thôi thúc lực lượng không gian đem không không bóp nát thời gian, đột nhiên một viên tròn vo đồ vật hướng về hắn bắn như điện mà đến. Cường Thi thân thể khẽ động, cái kia phóng tới đồ vật tầm âm độ tan. Sương vỡ vốc bay ra trong lúc đó, mọi người mới phát hiện này bay tới đồ vật càng là một viên đống máu đầu người. Phù phù, phù phù. Hai cố thi thể huyết nhục mơ hồ lập tức bị để qua phế tích bên trên. Giữa không chung, xích mái tóc dài màu đỏ cụt một tay thiếu niên lạnh lùng nói rằng thù hạ của ngươi bị giết là chính bọn hắn vô dụ. Hiện tại ta cũng giết hai cái, ngươi dự định làm sao đây? Đáng ghét. Cương thi trong mắt tinh mang lóe lên. Dưới tay hắn tùy tùng, hắn tự nhiên nhận ra. Lại không nghĩ rằng ở vào thời điểm này, vẫn còn có người dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Hơn nữa, cái này công nhiên khiêu khích chính mình, dĩ nhiên lại là một cái linh tông. Ngươi là đồng bạn của hắn? Đột nhiên cương thi âm thanh bình tĩnh lại, ngón tay hơi động, không không một chân cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Mầu máu loan dao ở trong tay chậm rãi hiện lên, Ngọc Trường Phong liền không hề liếc mắt nhìn một chút không không, lạnh lùng nói ngươi muốn rựa vào giàn vật hắn đến làm tức giận ta. Cái kia chẳng bằng trực tiếp đem hắn giết. Có chuyện ngươi không biết, ta cùng hắn có cự án. Ngọc Trường Phong, ngươi tên con kiếp. Lao tử chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ai cùng ngươi có cự án? Ngươi cái tử hưng ta chết rồi ngươi cao hưng đúng không? A Di Đà Phật, tức chết lão tử rồi. Vừa bị tàn nhẫn giàn vật thời gian đều không hành ra một tiếng không không. Giờ khắc này nhưng là bỗng nhiên nổi trận lôi đình, trừng mắt Ngọc Trưởng Phong chửi ầm lên. "Câm miệng." Ngọc Trưởng Phong quét không không một chút, theo sau lại nhìn phía Cương Thi, "Giết hắn, ta cùng người đánh." "Ồ, thú vị." Cương Thi cũng không có lập tức bóp nát không không, trái lại đầy hứng thú nhìn phía Ngọc Trưởng Phong, chậm rãi giơ lên một cái tay khác, Người loại này tiện tay là có thể bóp nát con rệp, lại có cái gì tư cách cùng ta đánh?" Trong khi nói chuyện, Ngọc Trưởng Phong bên người không gian bỗng nhiên khẽ run lên. Khẩn đó lấy, như thủy triều lực lượng không gian trong nháy mắt hướng về Ngọc Trưởng buộc mà đi. Ngọc Trưởng trong mắt hồng mang lóe lên. Luân đao trong tay cũng ở đồng thời bỗng nhiên chấn động. Vụ. Chính đang ràng buộc mà đến không gian bỗng nhiên cực kỳ có quy luật rung động lên. Ma Ngọc trưởng phong liền thừa cơ hội này, thân thể hơi động cũng đã lao ra không gian ràng buộc. Ha ha ha ha, có chút ý nghĩa. Này hầu tử sẽ ẩn thân, ngươi nhưng sẽ chấn động không gian, xem ra các người gặp gỡ cũng không tệ à. Liền như thế chết rồi tựa hồ có hơi đáng tiếc, không bằng đều làm ta thành nô đi. Cường thị chợt cười to lên, cứng ngắc cực kỳ trên mặt bỗng nhiên truyền ra loại này tiếng cười, khiến cho người vừa nhìn xuống không khỏi cả tóc gái. Thành nô cái đầu ngươi. Liên loại người như ngươi không người quỷ không ra quỷ ra hỏa, liền cho lão tử sách giày cũng không xứng. Nằm mơ đi thôi. Không không giãy dụa tức giận giết lão. Ma Ngọc trưởng phong nhưng là ở giữa không chung không ngừng biến ảo thân hình. Cương thêm một cái tay khinh động trong lúc đó, mạnh mẽ lực lượng không gian tựa như cùng vụ cốt chi thư giống như vậy, không ngừng ở hướng về hắn bao vây lại đây. Chu vi giữa bầu trời lúc này đã che kín sích thổ trong thành cùng đến từ các chi ma quân cường giả. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn trước mắt đã phát sinh tất cả. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của hai bên chiến lệch thực sự là quá to lớn. Hai người này linh tông tu vi thiếu niên, ngày hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắm rồi. Đao Ba, người mau tránh ra cho ta. Tạ Trần thanh âm lạnh như băng vang lên, trong hai mắt điêu đốt hầu như phần diện thiên địa liền diễm. Thành chủ, người không thể đi ha. Đao Ba hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói rằng, ta cuối cùng nói một lần, không tránh ra liền chết. Tạ Trần nhìn chằm chằm Đao Ba, trong mắt đã bắn ra sắc cơ. Hắn là lôi phạt thành chi chủ, Đao Ba là thành nô. Thành chủ như muốn giết chết thành nô, dễ như trở bàn tay. Đao Ba cắn răng, nhiên trong mắt hiện ra một vẻ kiên quyết vẻ thành chủ. Ngươi nếu là tâm ý đã quyết, cái kia không làm phiền thành chủ động thủ. Thuộc hạ trước tiên đi ngăn cản một trận, để thành chủ cứu ra bọn họ. Trong khi nói chuyện, Đao Ba bỗng nhiên quay người lại, đằng nào cũng chết. Ta Đao Ba tuy rằng dành tiếng không làm sao, nhưng muốn chết cũng phải bị chết như một há tử. Cường Thi, Lao tử Đao Ba đến rồi. Ầm ầm ầm, một đạo ánh vàng phá không mà tới. Ở ngăn phủ bỗng nhiên vung lên bên dưới, Cường Thi bên người không gian bỗng nhiên kịch liệt rung động lên. Hả? Cường Thi ánh mắt chớp lên một cái. Cường giả cấp thánh công kích hắn há có thể cảm giác không ra. Sự công kích này tuy rằng hắn có thể rất cứng kháng, nhưng cũng tất nhiên sẽ có chút chật vật. Soạt, cương thi bóng người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Mà liên ở một khắc tiếp theo, cương thi trước kia đứng chỗ ầm ầm nổ tung, đá vụn tung tóe, hồng trần nổi lên. Chỉ còn giữ lại một tầng bán phê tích, giờ khác này càng là miễn cưỡng bị vênh thành một tòa hố sâu. Đao ba, Người không phải đã bị? Cương thi phiêu ở giữa không trung, trong nháy mắt liền nhận ra vừa công kích người. Lao tử bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đã quy phụ huynh đệ minh. Đao ba cầm phủ ngẩng đầu nói rằng Tương thi, ta khuyên ngươi vẫn là cản mau rời đi tuyệt vời. Chúng ta thành chủ nhưng là treo giải thưởng trăm yêu đao tạc trận. Giết ngươi, như ép chết một con kiến giống như đơn giản. Yêu Đao Tạ Trần, Cương thi mắt chử liếcíp, sắc mặt rốt cục có một tiêu biến hóa. Hỗn độn bên trong treo giải thưởng, bình thường đều đại biểu một người thực lực, nhưng cũng cùng với vị trí ma quân thực lực có chút liên quan. Hắn thực lực của chính mình tuy nhưng đã đạt đến cấp 6 linh thánh, nhưng bởi vì cương thi ma quân thực lực tổng hợp yếu kém, cho nên mới bị treo giải thưởng 50 vạn linh thạch. Mà người huynh đệ này, mình Tạ Trần lại bị treo giải thưởng 100 vạn, đây đủ là Cường thi gấp đôi. Như thế nói đến, ngoại trừ Yêu Đao Tạ Trần thực lực không tầm thường ở ngoài, sợ là này huynh mình toàn thể sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Chẳng trách này nắm giữ khí thú một thể chi linh tiểu tử sẽ xuất thủ giết ta hai người thủ hạ, e sợ chính là bởi vì cái kia hai tên này đang bàn luận gần nhất quật khởi huynh đệ minh vực chứ. Trong lúc dần mình, Cương Thi trong mắt không khỏi hiện ra một tia vẻ kiêu rẻ, nhưng cất bước hỗn độn, mặt mũi đều là vẫn là cần. Đao Ba, không muốn nắm huynh đệ minh bảng hiệu đến dọa ta. Hai tiểu tử này đều giết thủ hạ của ta, món nợ này chúng ta nên sao vậy toán? Đao Ba thấy sự tình tựa hồ còn có khả năng chuyển biến tốt, trong lòng không khỏi vui vẻ, ngoài miệng nhưng là hừ lạnh nói giết, giết. Người nào không biết Cương Thi thủ hạ nhiều, rắc cũng nhiều. Lẽ nào ngươi muốn vì mấy tên thủ hạ rác rưởi cùng huynh đệ ta minh là đi sao? Là địch cũng không phải cho tới, nhưng việc này cũng không phải ngươi nói rồi kết liền có thể chậm trức. Chỉ ít, ta muốn gặp được yêu đạo thành chủ, đem việc này nói ra một cái thị phi đúng sai. Ngay ở trước mặt như thế nhiều người trước mặt, Cương Thi tự nhiên không thể dễ mà xuống nói đi là đi. Ý của hắn rất rõ ràng, mặt mũi ta có thể cho huynh đệ các người mình, nhưng các ngươi cũng phải cho ta một nấc thang dưới. Nếu không, ta Cương Thi Ma Quân cũng không phải ngồi không. Quy một chương 223, lựa bịp. Ầm ầm hạn báo táp linh cấp tốc cuốn lấy giữa bầu trời tất cả. Vân đóa khoảnh khắc tiêu tan, quá chớ không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Xa xa nhìn tới, xích thổ thành trường không bên trên, phản phát sáng lên một cái khác quầng ánh đến cực hạn mặt trời. Từ lúc hiện thân xuất hiện trước, Tạ Trần cũng đã cẩn thận tính toán quá linh thạch quy lực. Nếu là dùng để hấp thu, ở tương đương hao tổn sau khi một vạn mai linh thạch chỉ có thể để một cái cấp 8 linh tông lên cấp đến đỉnh cao. Nhưng trên thực tế, một vạn mai linh thạch nổ tung tỏa ra năng lượng, hầu như tương đương với chấn thành bảo khí một đoàn toàn lực. Tiên độ tinh thần là Tạ Trần đột nhiên thông suốt sạn sinh ý nghĩ. Hơn nữa trong thiên hạ, cũng chỉ có như hắn bình thường nắm giữ đao của mình chủ không gian nhân tại có thể thực hiện Dù cho cường giả cấp Thánh trưởng khống lực lượng không gian, nhưng cũng giới hạn với dạng buộc cùng lợi dụng. Lại có cái nào có thể như tại trần giống như vậy, thành vì chính mình không gian tuyệt đối chỗ thể. Nếu là ở phía ngoài trong không gian, đừng nói là áp xúc một vạn mai linh thạch, chính là muốn phải đem hai viên linh thạch áp xúc làm một đều đã là rất khó. Cái này cũng là tại trần đem cương thi dẫn tới ngàn mét trên không nguyên nhân, loại này cũng bố lực phá hoại nếu là ở xích thổ trong thành khuế tán, đủ khiến ngôi thành thị phồn hoa này ngã xuống trăm vạn. Khuế tán mà ra báo táp linh lực, cấp tốc cuốn sạch lấy có thể bao phủ tất cả. Chính là ở ngàn mét ở ngoài. Ở cảm giác được này khủng bố cực kỳ nổ tung lực sau khi, phía dưới các cường giả đều không tự chủ được đẩy lên không gian bích trướng cùng linh lực vòng bảo vệ. Linh cung trong đình viện, phụ trách trong coi nơi đây lão đầu ngẩn đầu lên, trên mặt bắt thịt giật giật, lắc đầu đau lòng không ngớt lẩm bẩm nói Linh Thạch ca. Tiểu từ này, Linh Thạch lại như thế tiêu sai sao? Ai, nghiệp chứng a. Đang khi nói chuyện, hắn lại lấy ra thẻ ngọc truyền tin, một cái tin tức lạng yên không một tiếng động truyền ra. Giữa bầu trời đột nhiên quắc nổi lên từng trận cuồng phong. Cấp tốc bổ khuyết mảnh này, linh lực đã không còn sót lại chút gì không gian, mà khoảng cách này bố nổ tung gần nhất hai người. Giờ khắc này nhưng là đã sớm bị đánh bay đến ngàn mét ở ngoài. Ngam đen xích sắt loang lổ bập báp, chậm rãi đem bao vây ở bên trong linh chủ lộ ra. Giờ khác này Cương Thi sát thật như cùng chết người giống như vậy, lỗ mũi nơi khỏe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Bên trái cánh tay trống rống máu thịt bé bẹp, bên trái cánh tay đang cật lực giằng buộc không gian thời gian, đã trực tiếp bị kinh khủng tia nổ tung vành thành nát tan tra. Tạ Trần, người cái người điên này, thổ ra một cái sền sệt máu tươi, đến nội Ngàn mét ở ngoài, Tạ Trần tuy rằng trước tiên né ra, nhưng tình huống nhưng là muốn so với Cương Thi cả nát. Tuy rằng đang độ thời gian Tạ Trần đồng thời phát động càn khôn đại na di cùng đổ long đao xong trọng phòng ngự, nhưng cũng chung quy vẫn bị nổ nát hai tay một chân, chỉ có điều Tạ Trần nhưng là may mắn còn sống, được sự giúp đỡ của Kiếm Cửu, hắn bảo vệ cuối cùng một kia thần hồn, cũng phòng ngự ở chỗ chí mạng, ngọn lửa màu xanh lam ở Tạ Trần thân hồn thôi thúc dưới ở toàn thân ầm ầm cháy lên, hỏa diễm trong gói hàng, Tạ Trần vết thương trên người cấp tốc khép lại, đoạn chi cũng lấy một loại tốc độ thấy được cấp tốc xính trưởng, chỉ thiếu một chút, đầu của ngươi nếu là bị đánh nổ, coi như là Nam Minh Ly Hỏa cũng cứu không được người. Kiếm Cửu thán, theo một cái bất cứ lúc nào đều đang liều mạng chủ Liền ngay cả trong lòng hắn cũng đồng dạng chịu đựng áp lực cực lớn. Tạ Trần nhếch miệng nở nụ cười, cả người bao vây ở ngọn lửa màu xanh lam bên trong, chậm rãi hướng về Cương Thi tới gần. "Kẻ điên, Người muốn lấy đầu của ta đổi linh thạch, ta nghĩ không điên cũng không được." "Cương Thi, có muốn hay không trở lại một viên thiên nộ tinh thần vui lùa một chút?" Nói, Tạ Trần cười gần đem vừa phục hồi như cũ cánh tay lần thứ hai mò vào trong lòng. "Cút, không nên tới. Lần này coi như ta nhận ngã xuống. Yêu đạo Tạ Trần người cho ta nhớ kỹ." Cương con người đột nhiên co rú lại. "Trở lại một viên." Đùa gì thế, tiểu tử này có tự mình khôi phục năng lực Lão tử cũng không có. Trong bạn linh thạch tuy rằng dụ người nhưng cũng phải có mệnh đi hoa mới được. Lại như thế chơi tiếp, coi như cùng tiểu tử này đồng quy vô tận cũng không đáng a. Yêu đạo thành chủ, chấm đã độc thủ. Chuyện gì cũng từ từ. Phía dưới xích thổ thành các cường giả thấy tại Trần nhanh chân hướng về Cương thi phóng đi, không khỏi đều là trong lòng quý lên, vội vàng phóng người lên rất xa ngăn ở tại trận trước người. Mà Cương thi thì lại thừa cơ hội này, cũng không quay đầu lại xoay người liền chạy, trực tiếp hướng về thiên cảng phương hướng bỏ chạy. Hắn là thật sự sợ, không sợ chết hắn thấy hơn nhiều, nhưng có thể lôi kéo hắn cùng chết nhưng không tưởng thấy co như là có Sích Thổ đại lục cường giả giảng hòa, nhưng nếu Tạ Trần cái người điên này không tha thứ làm tiếp ra cái gì hành động điên cuồng, vốn là trọng thương hắn có thể cũng lại tiêu không chịu được một cái thiên nộ tinh thần rồi. Nhìn lướt qua cản ở trước người ba tên cường giả cấp thánh, Tạ Trần khỏe miệng hơi hất lên, sao vậy? Mấy vị cũng là muốn nắm tại hạ đầu đổi chút linh thạch sao? Không không không, Yêu Dao Thành chủ hiểu lầm, tại hạ tuyệt không ý này. Tại hạ Sích Thổ đế quốc Tạ hộ pháp chu thông, phục đế quốc lao tổ chi mệnh rất tới mời Yêu Dao Thành chủ đến hoàng Cung một hồi. Ba tên cường cấp thánh bên trong, cầm đầu ngân bảo lão giả gấp vội khoát tay cười bổ nói, đế quốc hộ pháp, mời ta Trận ánh mắt đong nhiên lạnh lẽo, tức giận hừ đạo nói như vậy, ta là các ngươi khách mời. Tự nhiên là khách, yêu đạo thành chủ danh chấn hốt nộ, tự nhiên là ta Sích thổ đế quốc quý khách. Chu Thông gấp vội vàng gật đầu cười nói, đùa giỡn, thiếu niên trước mắt này tuy rằng chỉ là linh tông, nhưng công kích uy lực nhưng không thua gì một tòa ma thành. Nếu là tiểu tử này thật sự náo lên, sợ là Sích thổ thành cũng không chịu được nổi. Liền ngay cả cương thi tên kia đều đảo nào, nào chạy, chính mình còn có thể đắc tội sao? Ha ha ha, được làm quý khách. Vừa nãy ta cùng cái kia cương thi giao thủ thời gian nhưng sao vậy không thấy các ngươi? Huynh đệ của ta bị cương thi trọng thương. Suýt nữa bị reset thời gian sao vậy, không thấy các ngươi? Lẽ nào các ngươi xích thổ thành chính là như thế đại khách sao? Tạ Trần cười ha ha, giờ khác này vết thương trên người hắn ngân đã cơ bản khỏi hẳn, ngẩng đầu đứng ở giữa không trung trên mặt tràn ngập lạnh lùng vẻ. "Sư phụ, thành chủ." Đang lúc này, đột nhiên mấy bóng người nhanh như lưu tinh giống như phá không mà tới. Chính là chờ ở hoàng cung phụ cận Ngọc Điệp Nhi cùng Hồng Thị huynh đệ nghe được động tĩnh bên này chạy như bay đến. Sa sa trông thấy Tạ Trần quần áo lam lũ đứng ở không cùng ba cái khí tức không kém cường giả đối người đế người vây quanh ở giữa rầm. Ngọc Điệp Nhi tiện tay run lên, từ trên người rũ ra một cái màu xám xích sắt. Cùng lúc đó phía sau trong suốt giống như hai cánh trong nháy mắt triển khai mà mở. Hồng Thị huynh đệ 5 người cũng liệt mở ra trận thế, năm chôi đỉnh bà trên đồng thời tỏa ra cường giả cấp thánh cái kia mạnh mẽ uy thế. Ngũ hành chiến trận. Yêu võ giả. Chu Thông thấy thế không khỏi nhếch miệng, thân là cấp 4 linh thánh hắn lại sao lại chưa từng nghe nói Ngũ hành chiến trận uy danh. Hơn nữa cái kia mọc ra một đôi cánh bướm tiểu nha đầu trong tay nắm rõ ràng chính là một cái hôn độn tọa. thường tông cấp ma há có thể có thể đem hỗn độn tọa cho dạng vũ khí. Không phải yêu võ giả, rồi lại là cái gì? Chẳng trách này huynh đệ Minh bị treo giải thưởng trăm bạn Thanh chủ là tên biến thái, dưới chướng những người này cũng đều không phải dễ trọng. Tuy rằng bây giờ nhìn lên những người này tu là nhiều nhất chỉ là cấp một linh thánh, nhưng nếu là giả lấy thời gian e sợ lại là một nhánh ngạo lôi ma quân. Đến giờ khắc này, Chu Thông đã quyết định chủ ý muốn cùng huynh đệ Minh giao hảo, không khỏi thái độ càng là khiêm cung yêu đào thành chủ thứ lôi, ta xích thổ đại lục từ trước đến giờ không tham dự hỗn độn bên trong tranh cãi. Cái kia cương thi ma quân làm việc thâm độc cực kỳ, chúng ta thực sự là không dám đắc tội a. Không dám đắc tội cương thi, liền dám tội đệ ta Minh sao? Tạ trong mắt hẳn mang lóe lên. Không không không, tự nhiên không dám, tự nhiên không dám. Chu Thông xoa xoa mồ hôi lạnh, thấy Tạ Trần đến lý không tha người, không khỏi nhất thời không có gì để nói. Lúc này, phía dưới quan chiến đao ba cũng bay đến giữa không trung. Tạ Trần cử động đao ba tất cả đều xem ở trong mắt, hắn trà trộn hỗn độn như thế nhiều năm, tự nhiên một chút liền suy đoán đến Tạ Trần tâm tư. Chu Hộ Pháp, không phải ta nói ngươi, các ngươi xích thổ đế quốc cũng quá sẽ không làm việc, lẽ nào chúng ta thành chủ trăm bạn treo giải thưởng là giả? Lần này chúng ta thành chủ biết điều đi tới xích thổ đại lục, dưới trướng hơn 20 tên cường giả cấp thánh đều không mang đến. Nếu là mang đến, sợ là các người này xích thổ thành. Hừ hừ. Vâng vâng vâng, yêu đạo thành chủ thanh danh hiển hách, tất nhiên là không muốn cùng chỉ là một cái cương thi ma quân tính toán. Y liễu Đao Ba thành chủ ý tứ, việc này hẳn là. Chu Thông gật đầu liên tục, hướng về Đao Ba đầu đi hỏi dò ánh mắt. Đao Ba cười đắc ý, trước đây hắn cũng không phải chưa từng tới xích thổ đại lục, nhưng này thì chính là Chu Thông cái này hộ pháp đều chưa từng thấy. Lần này có thể coi là hãnh diện một lần. Nghĩ tới đây Đao Ba trong lòng không khỏi âm thầm thốn tức, xem ra cùng một cái tốt một chút lão đại, xác thực so với làm một tên côn đồ các kế muốn mạnh hơn nhiều a. Thôi Chúng ta thành chủ đại nhân lượng lớn, cũng không phải nhất định phải cùng ngươi tính toán những lại việc nhỏ không đáng kể. Muốn mời chúng ta đi hoàng cung dự tiệc cũng được, nhưng người của chúng ta ở các ngươi xích Thổ Đế quốc trên địa bàn bị thương. Hả? Cái này xin mời yêu đạo thành chủ yên tâm, hết thể trị liệu chi phí cùng quý quân tổn thất, chúng ta xích Thổ Đế quốc một mực gánh chịu. Tại hạ hiện tại liền có thể làm ra quyết định, lần này chúng ta xích Thổ Đế quốc xử sự bất trung, nguyện lấy 5000 linh thạch làm bồi thường, không biết yêu đạo thành chủ có thể hay không thỏa mãn. Chủ thông bình tĩnh, vội vàng nói với Trần. 5000 linh thạch. Tạ Trần chân mày gật đối với linh thạch vật này hắn vốn là không cái gì khái niệm. Cửu Hàn biết, lúc trước đấu linh đại lục tạ thị dòng họ bên trong, cũng bất quá chỉ có linh thạch mấy trăm khối. Nếu là như thế tính ra, toàn bộ đấu linh đại lục linh thạch nhiều nhất cũng bất quá mấy vạn khối mà thôi. Xích Tổ Đế quốc lập tức lấy ra 5000 linh thạch, hẳn là không ít chứ. Nghĩ tới đây, Tạ Trần mặt không hề cảm xúc khẽ hừ một tiếng, nói với Đao Ba Đao Ba, "Bồi thường sự tình liền giao cho ngươi, ta đi xem xem không không thương thế, nếu là không thể đồng ý ngươi cũng không muốn quá mức miễn cưỡng." Thành chủ yên tâm. Đao Ba hiểu ý nở nụ cười, gấp vội vàng không người lĩnh mệnh. Nhưng quay mặt lại, đao ba nhưng là lại đổi làm một bộ gian thương khuôn mặt, quay về Chu Thông cười hắc hắc nói Chu Hộ Pháp, 5000 linh thạch phái một ít không từng va chạm xã hội vẫn được. Lấy huynh đệ chúng ta minh thực lực, tuy tiện ở trong hốn độn giết chết một nhánh ma quân, thu vào chính là mấy trăm ngàn. Mới vừa rồi bị thương nhưng là chúng ta trong quân đại tướng, huynh đệ chúng ta minh cũng nhân sức chiến đấu đó tổn thất lớn. Người sao vậy nói cũng muốn xuất ra điểm thành ý chứ? Như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, liền 30 vạn linh thạch đi. 3, 30 vạn. Chu Thông chính đang chinh ngạc trong lúc đó, vừa xoay người chậm rãi rời đi tại trần nhưng là suýt chút nữa một con ngã xuống xuống. Đao ba tiểu tử này quá đen chứ. Đây là trắng trận lửa bị ba, 30 vạn linh thạch. Ở trong hỗn độn, nhưng là đầy đủ giết chết một nhánh nắm giữ cấp 4 linh thánh ma quân rồi. Trong đan điền kiếm cựu nghe vậy, nhưng là cười ha ha đao ba cái tên này có tiền đồ, muốn hoa liền ngoa cái đại. Loại này lừa bị một tòa đại lục cơ hội, cũng không nhiều a. Quy một chương 225, quật khởi tư bản. Thần bí cái đầu. Cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Nếu là thật có bản lĩnh đã sớm đi khai cương quách thổ, biết điều cái cái gì kỉnh. Mãi đến tận tại Trần Trờ người trở lại thiên cảng, kiếm vẫn cứ ở tại trấn trong cơ thể lại ngại. Dù là ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói xem thường cùng xem thường. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, này ngân xả nếu như thật sự có như vậy cường, lại sao lại chỉ có một tòa ma thành, lại há có thể như vậy dấu đầu lòi đôi. Đối với Kiếm Cựu xem thường, Tạ Trần chỉ là cười bỏ qua. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là, nếu chú Thông nói tới chính là thật, vậy này ngân xả vì sao phải giúp mình? Nghe tới đây là việc tốt, nhưng ở này chuyện tốt phía sau, lại ẩn giấu cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thiên Cảng bên trong hiển nhiên từ lâu nhận được Sích Thổ Đế Quốc tin tức, đối với huynh đệ Minh Hầu hạ Cảng thêm ơn cần bất kỳ Nhiều đội thợ thủ công không ngừng ở Đao Ba Ma thành trên đi tới đi lui, cực kỳ để tâm chữa trị ma thành tổ thương. Mà Tạ Trần trở về sau khi cũng lặng lẽ triệu ra Lôi phạt thành. Dựa theo kiếm cựu từng nói, Lôi phạt thành tuy rằng tiếng tăng không nhỏ, nhưng thực tế kiên cố trình độ nhưng không cao, nếu là dùng xích thổ đại lục vàng dòng ra cố, đem sẽ tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Ở Thiên Cảng bên trong, huynh đệ Minh mọi người được quý khách cấp đãi ngộ. Không chỉ thành chỉ bị tỉ mị chữa trị, hơn nữa liền ngay cả hai tòa thành trên cần thiết vật tư rượu và thức ăn cũng quần quần không ngừng cung cấp mà tới. Thừa dịp khoảng thời gian này, Trần cầm trong tay linh thạch từng cái phân phối. Mại trừ lưu lại 20.000 linh thạch dùng để lần thứ 2 phát động tiên nộ tinh thần ở ngoài, còn lại 70.000 linh thạch toàn bộ do huynh đệ Minh 7 người đều phân. Nếu là không đủ, đợi đến Sích thổ đại lục linh thạch đưa tới sau khi lại cho. Tạ Trần yêu cầu là, tất cả mọi người nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong đột phá đến cấp Thánh. Huynh đệ Minh những người này, mỗi cái đều là thiên phú dị bẩm, duy nhất khiếm khuyết chính là tu vi. Cùng cương thi một trận chiến sau khi, Tạ Trần càng thêm cảm giác được tăng cao tu vi gấp bách tính. Trên đầu đầy trăm vạn treo giải thưởng đại danh nghĩa rêu khắp nơi, đều sẽ làm huynh Minh đưa tới khó có thể tưởng tượng phi phước. Cương thì Ma Quân chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi, có thể dự kiến tương lai không xa chắc chắn có treo giải thưởng vượt quá trăm vạn, thậm chí mấy triệu mạnh mẽ Ma Quân đến đây cướp đoạt huynh đệ minh phía này cơ sí. Đến vào lúc ấy, không phải là một hai thiên độ tinh thần có thể giải quyết rồi. Thời gian nửa tháng ở mọi người xa Hoa tu luyện cùng hai tòa Ma thành chữa trị trung truyền quá khứ. Khi hai tòa Ma thành cũng đã chữa trị đến gần như thời gian, thiên cảng bên trong ngoại trừ huynh đệ minh tụ hạ ở ngoài, hết thảy xích thổ người đế toàn bộ rời đi. Mà khác một tòa động xích thổ đế cùng hoàng đạo 12 sao kỳ thần thành, cũng ở đồng thời tiến vào thiên cảng. Yêu Dao thành chủ ở đâu? Tại Hạ Chu thông cầu kiến, thanh âm cung kính ở dị nguyên không gian bên trong vang lên, một thân ngân bào Chu Thông mỉm cười xuất hiện ở đầu tường. Hóa ra là Chu Hộ Pháp, kính xin lên thành một tự. Tạ chân cười đứng ở lôi phạt thành đầu tường, cao giọng nói rằng: "Chốc lát sau, Chu Thông đã một thân một mình leo lên lôi phạt thành. Bình lui khoảng chừng trái phải sau khi, Chu Thông cởi thấp giọng thở dài nói yêu đạo thành chủ chẳng những nhận được ngạo lôi quân chủ truyền thừa, hơn nữa còn có ngân sả quân chủ trong nom, chỉ cần giả lấy thời gian, chắc chắn nhất thiên à. Đến lúc đó tay, thành chủ cũng không nên đã quên chăm sóc chúng ta Sích Tổ Đế cùng tại Hạ nha." Chu Hộ Pháp khí Tại hạ ở trong hốn độn còn chỉ là người mới mà thôi." Tạ Trần khách khí một câu, theo sau chuyển đề tài. Tham dò hỏi vừa mới nghe nói Chu hộ pháp nhắc tới ngân xá quân chủ, không biết quân chủ nhưng là có cái gì thoại để cho Tạ Trần. Lưu thoại. Chu thông nướng ẩn, lập tức lắc đầu cười nói yêu đạo thành chủ đây là ở thi giáo chu thông sao? Hỗn độn bên trong người nào không biết ngân xá quân chủ chưa bao giờ tự mình lộ diện. Nếu là có việc, phải cái thủ hạ nói một câu cũng chính là. Chúng ta xích thổ đế quốc lại nơi nào có cái kia vinh hạnh nhìn thấy quân chủ bản thân đây? Ồ, như vậy lẽ nào quý quốc lão tổ liền không sợ có người mạo danh thế thân sao? Tạ Trần chân mày gật gật, hỏi, "Chu Thông cười ha ha, hiển nhiên là cho rằng Tạ Trần đang nói đùa, nhưng ở Tạ Trần ánh mắt bên dưới, cũng chỉ được giải thích ai dám mạo ngân sở quân chủ đại danh? Lại nói, ngân sở quân chủ dưới chướng cái nào không phải trên người chịu mấy triệu treo giải thưởng cửa giả, lại có ai có thể dám mạo đến cơ chứ?" Yêu Dao Thành chủ liền không muốn lại mở tại hạ chuyện cười. Tại hạ lần này, nhưng là đem 40 vạn linh thạch đưa hết cho thành chủ mang đến nhà. Thủ hạ đều là mấy triệu treo giải thưởng. Tạ Trần sắc mặt bất động, nhưng trong lòng là ngơ ngác. Chính mình giá trị bản thân lại vẫn không bằng người ta một cái thủ hạ. Trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Mà Chu Thông cũng không biết Tại Trần trong lòng suy nghĩ, xoay người vung tay lên, xích thổ đế quốc thần thành chậm rãi tới gần. Ầm ầm. Một tòa đăng thành cầu treo khoát lên hai tòa thần thành đầu tượng, ngay khi Chu Thông cùng Tại Trần đi tới cầu treo thời gian, thần thành trên quảng trường gần trăm con xem ra trầm trọng vô cùng cái dương ầm ầm mở ra. Vụ. Tinh khiết linh lực nhất thời từ, từ từng con từng con trong dương khuyết tán mà ra, toàn bộ dị nguyên không gian bên trong đột nhiên bị ánh đến tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như bay lên một viên ngọc ánh ngôi sao. Yêu Đao Thánh Chủ, xin mời trà thu. Tuy rằng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều linh thạch, nhưng Chu Thông nhưng không khỏi nuốt nước miếng một cái sau khi mới xoay người nhìn phía Tạ Trần. Nay không phải là chỉ viết một con số linh thạch thẻ, mà là hàng thật đúng giá 40 vạn linh thạch a. Không lố như thế của cải, loại dung động này thị giác lực trùng kích, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Nếu là chiết đội thành kim ngân, vậy thì là từng tòa từng tòa to lớn kim sơn. Tạ Trần trong lòng cũng đồng dạng hưng phấn. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy không phải của cải, mà là từng cái từng cái dưới trướng cường giả cấp thánh. Có những linh thạch này, hắn không chỉ có thể để cho huynh minh bên trong ngoại trừ Ngọc Điệp Nhi ở ngoài 6 người người toàn bộ hóa thánh hơn nữa còn có thể chế tạo ra một nhánh chung với mình cường giả cấp thánh đội ngũ. Này không chỉ có là của cải, vẫn là thực lực. Lúc này, dị nguyên không gian bên trong hết thảy người cũng đã bị bên trong tòa thần thành cái kia hào quang nóng ánh cùng tinh khiết linh lực hấp dẫn. Toàn bộ dị nguyên không gian bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt sáng quắc liệt diễm. Các anh em, các người nói đây là cái gì? Tạ Trần giơ tay nhiếp quá một viên lập lòe hết sạch linh thạch, đứng ở đầu tường ánh mắt quét qua. Linh thạch. Dị nguyên không gian các nơi, mấy trăm mình dưới trướng chiến sĩ đồng thanh hô to. Trong ma quân xưa nay có quy củ bất thành văn, thủ lĩnh đột tiền, thuộc hạ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân đến một ít. Lần này lập tức được như thế nhiều linh thạch, vậy những thứ này mà quân ít nhất cũng có thể phân đến mười mấy khối thậm chí hơn trăm khối linh thạch. Tạ Trần khẽ lắc đầu một cái, cao giọng nói rằng không, này không chỉ là linh thạch, mà là huynh đệ chúng ta minh quật khởi tư bản. Nói tới chỗ này, Tạ Trần ánh mắt bỗng nhiên nóng rực lên, âm thanh vang vọng toàn bộ dị nguyên không gian, các ngươi nếu là cho là chúng ta huynh đệ minh cùng với những cái khác ma quân như thế có thể trà trộn ở trong quân không lý tưởng, vậy thì sai rồi. Huynh chúng ta minh linh thạch, chỉ chứa cho làm huynh đệ mình cống hiến cho làm huynh đệ minh đại kỳ đâm máu chém giết huynh đệ. Bất luận tu vi của ngươi là tông cấp, vẫn là vương cấp, chỉ cần ngươi làm được trở lên hai điều này, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngươi trở thành tha thiết ước mơ cường giả cấp thánh. Nhưng nếu là không làm được, dù cho hắn đã là cường giả cấp thánh, ta cũng sẽ không cho hắn nửa khối linh thạch. Các ngươi nghe rõ chưa? Rõ ràng rồi. Thành chủ và tuế. Huynh đệ minh và tuế. Mấy trăm huynh đệ minh chiến sĩ đồng thanh hô to. Rất là những tia thực lực ở vào tầng thấp nhất linh vương môn. Khi nghe đến tại trần trước mặt mọi người tuyên bố quyết định này sau khi, toàn thân nhiệt huyết đều đi theo sôi vọt lên. Trước đây Bọn họ trà trộn với hốn độn trong ma quân thường thường đều chịu đến trong đội ngũ Cường già ép chính là tình cờ đa phần đến một ít linh Hạch cũng sẽ bị trực tiếp cấp đi ở ma trong thành bọn họ là tầng thấp nhất chiến sĩ ở trong chiến đấu bọn họ là sông lên phía trước nhất bia đỡ đạn tính mạng của bọn họ chỉ có ngăn ngắn không tới 200 năm đối với bọn hắn tới nói muốn tích góp linh Thạch quả thực chính là không thể sự tình càng không nói đến dựa vào linh Thạch đột phá cấp thánh nhưng lần này thủ Linh trước mặt mọi người làm ra hứa hẹn những này vương cấp linh sư nhìn thấy tương lai hi vọng ở tại bọn hắn bây giờ trong mắt ta Trần không thể nghi ngờ chính là thần Tạ Chân nhìn từng đôi nóng bỏng ánh mắt, thỏa mãn gật gù. Bất kỳ hoa lệ ngôn ngữ, đều vô cùng nghĩ này giống như núi của cái kích thích, muốn làm nổi lên những hán tử này môn nhiệt tình, cái kia liền dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất thủ đoạn. Trong hai nghe chu vi hải chiều giống như hoan hô, chu thông trên mặt bắp thịt không tự chủ được nhẹ nhẹ. Hắn vốn tưởng rằng, ở ngân xà Ma quân che chở cho, Tạ Chân nhất định là loại kia con ông cháu cha giống như tồn tại. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như thế sẽ lôi kéo người tâm. Huynh đệ hay là ở tương lai không xa thật sự có thể danh chấn hốt đột? Yêu đao thành chủ, những linh thạch này là để quý quân các anh em vận chuyển vẫn là Chu Thông lấy lại bình tĩnh, dò hỏi: "Không cần, ta tự mình tới liền có thể." Tạ Trần khẽ mỉm cười, đang khi nói chuyện đã đem che ở trên người quần áo rụ ra. Soạt. Ma Linh Thảo ở nhận được Tạ Trần mệnh lệnh sau khi trong nháy mắt tăng vọt. Vẹn vẹn trong nháy mắt cũng đã dường như màn trời bình thường sắp tới bách hồng linh thạch toàn bộ bao trùm. Thu. Tạ Trần hơi suy nghĩ. Ma Linh Thảo không chậm trễ chút nào trực tiếp đem hết thảy linh thạch bao vây, tiếp theo ầm ầm một tiếng rơi vào lôi phạt thành bên trên. Thiên thoại linh bảo. Chu thông lại một hơi, chỉ bất quá hắn hiện tại đã quen. Đối với bị ngân Sở Ma Quân che chở, Nhiều lần ra nhân ý biểu tại Trần có thể lấy ra Thiên Ngoại Linh Bảo, hắn đã không lại như ban đầu thời gian như vậy kinh ngạc, trái lại cảm thấy này rất bình thường. Chỉ có điều, Chu Thông nhưng là ở nhìn thấy Thiên Ngoại Linh Bảo sau khi, chợt nhớ tới một chuyện. Yêu Đao Thành chủ, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết thành chủ có thể hay không suy tính một chút. Ồ. Chu hộ pháp có chuyện không ngại nói thẳng. Tạ Trần khẽ mình cười. Chu Thông cười gượng một tiếng, đương nhiên hơi không người nói rằng thành chủ nếu là không khí, có thể không đem quý quân một mặt ma kỳ ở lại chúng ta Sích Thổ Đại Lục. Lưu một mặt ma kỳ. Tạ Trần chân mày gật gật. Chu Thông Âm Thanh cũng không có hết sức để thấp, lôi phạt thành trên mọi người nghe được thập phân rõ ràng. Nguyên Bản ngay khi thành trên đao ba đầu tiên là ngẩn người, đột nhiên trong mắt lóe ra một vệ vẻ hứng phấn, nhanh chân đi về phía trước. Đối với tại trần không người thi lễ sau khi, đao ba mới cười nói với Chu Thông Chu Hộ Pháp, chúng ta thành chủ mới vào hỗn độn không lâu, đối với những việc này còn không rõ ràng lắm. Có chuyện, ngươi liền nói thẳng đi. Chu Thông cười nói đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Yêu đao thành chủ nếu là nguyện ý che chở chúng ta xích thổ lại lục, chúng ta đế bên trên thì sẽ đem quý quân ma Kỳ treo lên. Đương nhiên Chúng ta cũng sẽ không để cho quý quân không công che chở, chúng ta sích thổ đế quốc nguyện hàng năm cung phụng quý quân linh thạch 3 vạn, làm che chở chi phí. Quy 1 chương 227, có người ở bên cạnh ta. Gần một tháng, tạ Trần Nguyên Bản trong tay hơn 50 vạn linh thạch giảm mạnh đến không tới 30 vạn, nhưng thành quả cũng đồng dạng hiện ra. Ở hầu như tiêu xài giống như linh thạch cung cấp bên dưới, huynh đệ Minh trong 7 người ngoại trừ Ngọc Điệp Nhi bởi vì truyền thừa nguyên nhân không cách nào hóa thánh ở ngoài, còn lại 6 người cũng đã đạt đến linh tông đỉnh cao. Loại này gần như thuyết giống như tăng lên thủ đoạn xem ra đơn giản, nhưng mặc dù là phóng mắt nột, chân chính có thể áp dụng người nhưng cũng không lạ rất nhiều đẳng cấp tăng lên đều muốn lấy cảm nộ cùng thần hồn làm đầu, chính là bởi vì huynh đệ minh mọi người cảm nộ đều đã đạt đến cấp thánh cấp độ, bọn họ mới có thể hòa thánh. Bằng không, chính là nắm giữ nhiều hơn nữa linh thạch, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Ai cái thứ nhất đến? Tạ Trần cùng Kiếm Cựu trò chuyện xong xuôi sau khi, mỉm cười đi tới lôi phạt thành trên quảng trường, nhìn lướt qua đồng dạng hương phấn 5 người. Ở trong hỗn độn ngoại trừ yêu võ giả cùng ma tu ở ngoài, chỉ có thực lực đạt đến cấp thánh, mới có thể dựa vào lực lượng không gian đem hỗn độn khí lưu đối với tự thân ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Tuy dường như trước không thể ở trong hỗn độn thời gian dài ở lại, nhưng cũng sẽ không như tông cấp cường giả bình thường chỉ cần tiếp xúc được hỗn độn khí lưu liền khí lực hoàn toàn biến mất. Một khi thành công vượt qua thiên kiếp, nắm giữ lực lượng không gian, liền bằng ở trong hỗn độn có đặt chân thủ đoạn. Đặt đến cấp thánh, mới chính thức bước vào hỗn độn cường giả hàng ngũ. Lao đại, vẫn là ngươi tới trước đi. Không không đuốt đầu trọc, cười hì hì nhìn Tạ Trần. Mọi người mặc dù có thể tăng lên như thế nhanh, Tạ Trần công lao hầu như có thể chiếm cứ 9 10. Bất cứ lúc nào nơi nào, Tạ Trần ở những người này trong lòng địa vị là mãi mãi cũng không cách nào thay đổi. Tạ Trần cười nhạt, ánh mắt qua Đột nhiên thoáng nhìn chủ thành trên đầu tường ôm đầu gối ngồi một mình thiếu nữ mặc áo trắng, không khỏi khẽ mỉm cười, nói với mọi người đạo các ngươi tới trước đi, ta cùng Điệp Nhi ở một bên nhìn. Ta có thể trưởng khống trời xanh chi nhận nếu là có cái gì bất ngờ cũng thật đến giúp các ngươi. Điệp Nhi. 5 người nghe vậy không khỏi bừng tỉnh, yêu võ giả bộ tộc truyền thừa đã bị áp chế, Ngọc Điệp Nhi chính là tu vi đạt đến tông cấp đỉnh cao cũng không cách nào hóa thánh. Xem tiểu nha đầu dáng vẻ, hiển nhiên chính đang phiền một đây. Tốt lắm, ta đi tới. Không không cười ha ha, tiến lên một bước. Những người khác thấy không, không nóng lòng muốn thử, đều cười lui qua một bên mà tạ chân nhưng là thân thể hơi động, trực tiếp bay đến Ngọc Điệp Nhi bên cạnh. "Điệp Nhi, muốn cái gì đây?" Ngay khi không không thôi thuốc toàn thân linh lực, giữa bầu trời hỗn đột khí lưu bỗng nhiên bắt đầu cáo khủng thời gian. Tạ chân nhẹ nhàng ngồi ở Ngọc Điệp Nhi bên người cười hỏi. "Không cái gì." Ngọc Điệp Nhi cong lên miệng nhỏ. Tay nhỏ có một thoáng không một thoáng xoa xoa quần mình trong ngực bên trong Bạch Diễm. "Miêu." Bạch Diễm tự hồ cảm giác được Ngọc Điệp Nhi phiền nào trong lòng, không khỏi mở mắt ra run lên lốt quay về nàng một tiếng kêu nhỏ. Khoảng thời gian này tới nay, Cái tên này cùng Ngọc Điệp Nhi quan hệ trung động được vô cùng hòa hợp, cũng không có việc gì liền vu và Ngọc Điệp Nhi trong lồng ngực cỏ tới cỏ lui. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời hỗn độn khí lưu điên cùng dao động, trong lúc mơ hồ ánh chấp lấp lóe, nhỏ vụn chớp giật trong khoảnh khắc liền bệnh ra một tấm dày đặc lưới điện. Mà giờ khắc này không không từ lâu chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem chính mình cảm ngộ tất cả đều hồi tưởng, đem trong cơ thể thần hồn cùng linh lực thôi phát đến cực hạn. Đã từng là huynh đệ chúng ta Minh bên trong thực lực mạnh nhất nha. Tạ Trần mắt nhìn trước mắt này quen thuộc một màn. như tự nói giống như lẩm bẩm nói rằng: Nhưng nơi đây chỉ có hai người một miêu, ai cũng biết hắn lời này là nói cho ai. Cái mũi nhỏ nhíu nhíu, miệng nhỏ nhưng là quyết đến càng cao hơn. Ngọc Điệp Nhi giận hờn giống như nói rằng liền người cũng nói là đã từng rồi. Độ xong kiếp sau khi, các người liền đều lợi hại hơn ta rồi. Ừ. anh. Nhưng vào lúc này, một đạo to bằng vại nước chấp giật từ không trung cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong ầm ầm nện xuống. Ầm ầm âm thanh đem Ngọc Điệp Nhi hành thanh hoàn toàn nhân chìm. A Di Phật, đến đây đi. Nhìn lão tử thiên kiếp mạnh như thế nào. Không không ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Màu vàng nóng trường côn đột nhiên nhế lên, mà thân thể của hắn cũng ở một khắc tiếp theo bỗng nhiên bật trớn lên. Hững, đón giữa trời mà xuống chớp giật. Bạch Mao vượn lớn nắm trường côn ngựa mặt lên trời giật đảo. Ở hắn to lớn trên ngực, kim quang đột nhiên sáng lên, màu vàng tự bắn ra hào quang lóe ánh. Trời xanh chi nhận. Tại chân thấy thế, Tạm Thời Đình chỉ cùng Ngọc Điệp Nhi đối thoại, hơi suy nghĩ, một thanh hình bán nguyệt trưởng nhận trong nháy mắt từ chủ thành bên trong bay ra. Ở tại chân dưới sự khống chế, trời xanh chi nhận như lưu tinh giống như nhằm phía giữa không trung, nằm ngang ở chớp giật cũng không không trong lúc đó. Ầm Lôi phạt thành hơi chấn động một cái. Thiên kiếp chớp giật cấp tốc xuyên qua trời sành chi nhận đột nhiên đánh vào không không trên người. Lần này thiên kiếp khí lực, hiển nhiên muốn so với lúc trước Hồng Thị huynh đệ lôi kiếp phải cường đại nhiều lắm. Chính là chính đang giận ngọc điệp nhi cũng không khỏi nhẹ nhàng a, một tiếng, quả đấm nhỏ châm chú năm lên, một đôi mắt to bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Cơn bạo như thác nước giống như thiên lôi gột rửa bên trong, không không trên dưới quanh người sương mù bốc lên. Toàn thân bộ lông bàn ngừng tệ hưởng dư phản hồi trước phản buồn toàn loại hài không, không, không có việc gì. Tại vừa cẩn thận cảm giác một thoáng Khẽ mỉm cười giơ tay xoa xoa ngọc điệp nhi mái tóc. "Hừ, ai lo lắng cái kia xú hầu tự rồi, đánh chết hắn mới thật đây." Ngọc Điệp Nhi khinh lên một tiếng, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng quả đấm nhỏ như trước nắm quá chặt chẽ không chút nào thư giãn. Người lời này nếu như bị không không nghe được, hắn sẽ thương tâm." Tạ Chân cười nhạt nói. "Thương tâm cái gì? Ngược lại ta cũng bất quá chỉ là đã từng thôi. Hắn lập tức lợi hại hơn ta, cao hứng còn đến không kịp đi đi." "Ha ha." Tạ Chân cười khẽ một tiếng, lập tức thở dài điệp nhi, hà tất như vậy quan tâm đã từng. Kỳ thực nếu như thay cái góc độ nghĩ đến, Hiện tại làm sao không phải là tương lai đã từng đây? Hiện tại làm sao không phải là tương lai đã từng? Ngọc Điệp nhíu nhíu đầu, Phàn Phật đang suy tư tại trần câu nói này. Như hôm nay Lôi Vi lực đã hướng tới ổn định, không không vượt qua ban đầu cáo khủng giai đoạn, bàn lên hai chân ngồi ở liên tiếp không ngừng lôi đình bên trong, đem trường côn nằm ngang ở đầu gối đầu toàn lực chống lại lôi đình mai. Nhà đầu đốc, ngươi là yêu võ giả, Thiên Phú muốn so với chúng ta những người này mạnh hơn rất nhiều. Rất là ở trong hỗn độn, ngươi so với chúng ta bất cứ người nào đều cường đại hơn, làm gì sao nhất định phải tính toán hiện tại cấp trên lực đây? Tạ Trần tở dài một cái, nhẹ giọng nói rằng: Cái này ngược lại cũng đúng." Ngọc Điệp Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng tựa hồ sướng nhanh hơn rất nhiều. "Sư phụ." Chầm mặc một hồi, Ngọc Điệp Nhi bỗng nhiên đảo mắt nhìn Tạ Trần nói rằng, "Hả? Kỳ thực ngươi biết để ta một lần nữa cao hứng lên sự tình là cái gì sao?" Cái mũi nhỏ vừa nhíu, Ngọc Điệp Nhi nét mặt tươi cười như hoa. Tạ Trần sờ sờ mũi, lưng lại chính đang ra tốc nhỉ tim, hỏi là, "Vâng đúng, cái gì?" "Kỳ thực để trong lòng ta thoải mái, cũng không phải ngươi cho ta giảng những đạo lý kia." Đối với ta mà nói, bất kỳ đạo lý gì cũng không sánh nổi sư phụ ngươi có thể ở Điệp Nhi trong lòng khó chịu thời điểm hầu ở Điệp Nhi bên người an ủi ta, bởi lời ta nói. Là sao? Tạ Chân nhìn Ngọc Điệp Nhi hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi lần thứ hai nổ lớn. Ân. Ngọc Điệp Nhi gật đầu liếc liếc, nhíu nhíu cái mũi nhỏ nói rằng sư phụ có thể chú ý tới ta không cáo hứng, có thể vào lúc này tới an ủi ta, trong lòng ta liền cảm thấy ấm áp. Liền coi như các ngươi đều mạnh hơn ta, ta đều không ngại. Bởi vì ta có sư phụ ở bên ngươi, ngươi càng lợi hại, liền vượt qua có thể khỏe mạnh bảo vệ Điệp Nhi nha. Như Như Hoa giống như miệng cười ở trước mắt tỏa ra, tại Trần một lát không nói gì. Trên thực thế, hiện tại cũng không cần bất kỳ ngôn ngữ, hai người đều đã ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy muốn biết đồ vật. Sấm vang chớp giật, đất trời tối tăm, cuồng phong bừa bãi tàn phá. Ở này, như tận thế giống như cảnh tượng bên trong, hai người, hai đôi mắt, hai trái tim bên trong đồng thời bay lên một tia như gió xuân giống như ấm áp. Không biết qua bao lâu, một tiếng so với lôi đỉnh còn muốn vang rộ tiếng gầm gư thức tỉnh thất thần hai người. Hững. Thương tích khắp người vượn lớn ngựa mặt lên trời thiết giải. Nhỏ vụn cực kỳ chớp giật không ngừng ở hắn tản tạ bộ lông cùng trong ra lẫn trốn. Vụ, vượn lớn đột nhiên quát tay, không gian trung quanh một trận kịch liệt rung động. Ẩm. Như xa hoa kích cỡ tương đương nắm đấm toàn lực vung lên. Bên người không gian ẩm ầm vỡ vụn. Ha ha ha ha. Sảng khoái. Không không bỗng nhiên nện ngực ngửa mặt lên trời cười to. Cười thôi sau khi, một đôi như đèn lồng giống như hầu mắt quét qua. Ngón tay chỉ về đứng ở đằng sang ngọc trưởng phong. Hồng mau. Nhanh lên một chút độ kiếp, bồi lao tử thật thật đại chiến một trận. Ngọc trưởng phong khỏe miệng hướng lên trên gật gật, hướng đi giữa quần trường, xích mái tóc dài màu đỏ không rõ mà bay. Muốn đánh giá Vậy thì cản mau cút đi cho ta để địa phương, ta đã sớm không kịp đợi muốn sửa chữa ngươi." Hô, cuốn phong lại nổi lên. Vừa đình chỉ sao động hỗn độn khí lưu bỗng nhiên lại dường như nước sôi giống như bắt đầu bay lên. Sấm vang chớp giật bên trong, Ngọc trưởng phong cụt một tay loan đao ngước nhìn trời thiên, hai con mắt bỗng nhiên trở nên đỏ đậm cực kỳ phản phất muốn sát phạt thiên điệu tuyệt thế sát thần. Vẫn ở lôi phạt thành chu vi đảm nhiệm hộ vệ Đao Ba Ma thành đã sớm bị bộ này đổ số cảnh tượng kinh ngạc đến người. Trong thành phần lớn linh sư đều là lần thứ nhất quan sát cường giả đột kiếp, vì lẽ đó chỉ là thán phục với thiên điệu này bay. Nhưng Đao Ba những khác Thân là cấp 3 linh thánh hắn tự nhiên có thể cảm giác được huynh đệ minh mọi người thiên kiếp uy lực, nếu là so ra, chính mình đã từng trải qua thiên kiếp quả thực chính là nhẹ nhàng. Một nhánh ma trong quân, có một hai thiên phú cực cường biến thái đúng là có thể lý giải, nhưng cũng không thể mỗi người đều là biến thái chứ. Huynh đệ minh, đến cùng là một cái cái gì dạng tồn tại? Âm ầm lôi trong tiếng, tất cả mọi người lặng lặng nhìn từng đạo từng đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào lôi phạt thành bên trên. Không không thiên kiếp tràn ngập chiến ý, mà tiếp theo khắc nhất lựa thiên kiếp nhưng là ẩn vô tận tiêu giết. Đến người thứ 3 thời gian, tiêu diệt không còn sót lại chút gì. Nhưng một tấm bản cỡ to lớn nhưng là bỗng nhiên hiện lên. Quỷ dị trận pháp biến ảo bên trong, chân tự bình yên vượt qua chính mình tiên tiếp. Lần thứ 4 thiên tiếp càng quỷ dị hơn, ở một chiếc gương phản xạ bên dưới, dĩ nhiên có bộ phận thiên lôi trùng quanh bừa bãi tàn phá. Nếu không là Đao Ba xem thời cơ cực nhanh cấp tốc điều khiển ma thành lại tránh, e sợ vừa chữa trị Đao Ba ma thành lại cũng bị nổ đến vô cùng chật vật. Ngày thứ 5 kiếp uy lực dõng nhiên trở nên vô cùng lớn cực kỳ. Đặc biệt là một tiếng vượng cùng trùng thiên ánh lửa lên sau khi, nữa để Đao Ba ma thành trực tiếp ngã vào hỗn độn. Đây là thần thú ai? Độ kiếp trong năm người, không thể nghi ngờ là hung hiểm nhất một cái. Trần Đỗ vốn là nghịch thiên mà sinh, thiên kiếp vi lực muốn so với mấy người khác mạnh mẽ quá nhiều. Nếu không có ở bước mặt nguy hiểm tại trận toàn lực điều khiển trời xanh chi nhận, đồng thời để Bạch Diễm lao ra lấy linh thể thân cùng Nam Minh Lý Hỏa bảo vệ phụ thất, e sợ lần này Phượng thất tử lâu dập tắt ở nỗi giận lôi đình bên trong. Năm lượt thiên kiếp kết thúc, huynh đệ minh ánh mắt của mọi người lần thứ 2 tụ tập đến tại trận trên người. Tại trần trên người chịu thần binh, thiên kiếp vi lực chí ít sẽ không nhỏ vu Phượng, phượng còn nhất sinh, tại chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Sư phụ, lão đại Hình đệ Minh tất cả mọi người trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhìn Tạ Trần, nhưng là không biết nên nói chút cái gì. Các người đây là làm gì sao? Tạ Trần ánh mắt đảo qua mọi người, đồng nhiên miệng mợn nụ cười thiên kiếp mà thôi, bao nhiêu sinh tử đều đi tới, ta còn có thể quá không được cửa ải này sao? Quảng cáo quá nhiều. Có đã xong. Giới Thần Thân, toàn đứng quảng cáo. Quy 1 chương 229, Lục đạo tôi thân. Hủy diệt. Tán dã. Tái sinh. Lại diệt. Ở vô tận lôi đỉnh trong gói hàng, Tạ Trần lúc đầu còn, còn đang ngưng tụ toàn thân linh lực chống lại. Nhưng khi hắn tỉ mỉ chuẩn bị càn khôn bát nhã quyết ở ngăn ngắn không tới một phút bên trong liền bị triệt để phá vỡ sau khi, hắn cũng đã hoàn toàn ở lôi điện bên trong đại dương trầm luân. Màu ngũ lam ngọn lửa ở lôi đỉnh phong bạo bên trong không ngừng chập chờn, lúc nào cũng có thể trực tiếp bị triệt để dập tắt. Côn bạo huynh phía dưới, Tạ Chân từ lâu không cách nào duy trì cùng độ long đao dung hợp, mà cơ thể hắn từ lâu hóa thành một biển. Hắn sao vậy sống sót? Nếu như nói theo một ý nghĩa nào đó kỳ thực Tạ Trần đã chết rồi. Thân thể cũng đã triệt để vẫn diệt tình huống dưới, Tạ Chân chỉ có thể dựa vào độ trên này điểm màu xanh lam ngọn lửa bảo vệ thần hồn. Thủy diện chính là thân thể, tan dã chính là thần hồn. Mỗi khi thần hồn của Tạ Trần vừa khôi phục một điểm thần trí thời điểm, liền lần thứ hai bị giập tắt. Cái cảm giác này ngơ ngơ ngắc ngắc, sự đau khổ này nhưng cực kỳ chân thực. Nay cũng không phải Tạ Trần ở dung hợp đau hồn thời gian loại kia tiếp cận với chân thực áo cảnh, mà là chân chân chính chính, đau đến sâu trong linh hồn tàn phá. Mỗi một lần tỉnh táo, đều nương theo hầu như làm người ngất đau nhức. Mỗi một lần dập tắt đều lệnh Tạ Trần đau đến không muốn sống. Hắn dần cũng thống khổ, bên hai thỉnh thoảng vang lên kiếm kiểu đôi câu vài lời, nhưng căn bản là không có cách đi truy tư đối phương đến cùng đang nói cái gì. Có lúc Ta Trần thật sự dự định từ bỏ. Hắn duy nhất biết đến là, để ngày này uy lôi đỉnh đỉnh chỉ phương pháp chỉ có hai cái. Một cái là mình có thể chân chính ở trong sấm sét được trọng sinh, một cái khác chính là chính mình triệt để dập tắt. Trọng sinh? Có thể sao? Liền nát tan tra cũng không tìm tới nửa phần, chính là làm người chết sống lại nam minh lý hỏa đều không thể khôi phục. Chính là sống sót, cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Không bằng liền chết như vậy chứ. Chết rồi liền không cần trải qua này vô cùng vô tận thống khổ, ngược lại cuối cùng một điểm nam minh ly hỏa cũng phải tắt, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, không phải sao? Ta cảm nộ, ta kiên chỉ con đường là sai sao? Tạ Trần lại một lần nữa tỉnh táo thì, nhẫn nhịn to lớn thống khổ khẽ tuyệt khổ. Hy vọng cùng không tiếc là chính mình cảm ngộ, nhưng hiện tại Tạ Trần nhưng căn bản không nhìn thấy nửa phần hy vọng, nhưng trong lòng lại tràn ngập tiếng rối. Mới mới vừa tiến vào hỗn độn a, huynh đệ Minh vừa có khởi, chính mình liền muốn ngã xuống. Linh, nhanh. Tiếng vũ thanh âm đứt quãng lại vang lên, Tạ Trần ý thức nhưng lại một lần biến mất. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí Tạ Trần còn đến không kịp làm ra trong lòng quyết định. Lúc này kiếm khí tử lâu hòa vào đồ long đao bên trong, nhìn trên thân đao cái kia lúc nào cũng có thể tắt màu xanh lam ngọn lửa, không khỏi lòng như lửa đốt. Bản mệnh linh sẽ nhân linh chủ ngã xuống mà tiêu tan, tuy rằng trời sinh thần binh cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng kiếm cừu cũng rất khả năng trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Đặc biệt là đồ long đao loại này bị chia ra làm hai thần binh, càng thêm khả năng trực tiếp bị dẫn dắt đến nửa kia thần binh bên trong, bị nửa kia nó chừng. Muốn bảo vệ tại trần một kia tàn hồn, cũng không phải không có cách nào, tiếp rằng hiện tại kiếm cừu căn bản là không cách nào cùng tại trần câu thông. Tại trần khi thì tỉnh táo khi thì mê man thần hồn, cũng căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu động tác. Nếu như tình huống như thế lại như vậy tiếp tục kéo dài sau khi, e sợ lại muốn không được mấy cái đền đáp lại. Tạ Trần thì sẽ triệt để vẫn diện. Ta tạ ra chỉ có thẳng thắn cương nghị hắn tử, không có kẻ nhu nhược. Kịch liệt trong thống khổ, Tạ Trần tỉnh táo thời gian càng ngày càng ngắn. Đần độn bên trong, hắn phản phất lại nghe được tiếng trước phụ thân Tạ Tốn cái kia thô bạo mười phần sang sảng âm thanh. "Cha, hắn khí lực lớn hơn so với ta, ta đánh không lại hắn." Tuổi nhỏ Tạ Trần trong mắt rưng rưng, dùng sức hấp dẫn húi. "Đánh không lại?" Mái tóc dài màu vàng nóng không gió mà bay, Tạ Tốn trừng mắt, mắt cẩn thận nhìn con trai của chính mình. "Vậy ngươi sợ sợ hắn sao?" "Nhi tử không sợ. Hắn tuy rằng khí lực lớn hơn so với ta, nhưng ta không sợ hắn." Tạ chân nghển lên tràn đầy máu hứa động khuôn mặt nhỏ, quật cường nói rằng: "Rất tốt, đây mới là con trai của ta." Tạ Tốn đung nhiên cười ha ha, nói rằng: "Hài tử ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này không ai có thể vô địch thiên hạ, ai cũng sẽ gặp phải không cách nào đánh bại đối thủ, đối thủ này khả năng là người, khả năng là năm tháng, cũng khả năng là thiên. Là một người nam nhân, chúng ta có thể làm chỉ có để cho mình kiên cố hơn cường. Ngươi không thể vô địch, nhưng tâm nhưng muốn đủ mạnh. Tâm nếu như không có địch, chính là chết trận, ngươi cũng là người thắng cuối cùng." Tạ rõ ràng cha. Hài Nhi tâm rất cường đại, Tạ Trần non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên nghị cùng quả tường, trong suốt trong con ngươi lập lòe kiên định ánh sáng. Trái tim của ta, vô địch. Lại một lần nữa tỉnh táo thời gian, Tạ Trần ý thức bên trong nhiều lần thao ghi nhớ câu nói này. Đương nhiên, hắn đột nhiên giơ lên hư với đầu, ngước nhìn trưởng thiên vô tận lôi đỉnh từ linh hồn bên trong phát sinh rít gào. Thiên lôi có thể diệt ta tại Trần thân thể thần hồn, nhưng cũng diệt không được ta trái tim của cường giả. Ta tâm vô địch, thiên địa khó chu. Ầm Linh hồn rít gào vốn là vô thanh vô tức, chu vi vô tận lôi đỉnh bãi tàn phá như trước, thậm chí càng thêm cuồng Phản phất chính là tạ chân rít gào làm tức giận chúng nó, để chúng nó càng thêm điên cuồng muốn đem này khổ sở dãễ rủa nhỏ yếu linh hồn hoàn toàn giập tắt. Vừa nãy, ta thật giống nghe được lao đại âm thanh. Hôn độn phong bạo ở ngoài, không không gãi đầu một cái bỉ. Ngay khi vừa, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận không tên phi đạm. Nghe được, huynh đệ Minh 6 người gần như cùng lúc đó nghe được cái tiếng bắt nguồn từ với linh hồn dị đạo. Tuy rằng không có huyết thống liên kết, nhưng bọn họ nhưng có sinh tử khế khoát ràng buộc. Thời khắc này, bọn họ đồng thời nghe được cái thanh âm kia. Là ai? Đang nói chuyện. Tạ lần thứ 2 tỉnh táo thời gian. Phạm Phật nghe được cái kia bắt nguồn từ với mịt mờ âm thanh. Âm thanh rất nhẹ, rất mờ mịt, phạm Phật đến từ chính một thế giới khác, lại dường như rất gần, gần thật giống ngay khi bên hai. Hóa Tam Sinh chi hồn, tộc nhân đẫm máu và nước mắt bài trụ. Nguyện bằng vào ta thân thay hắn thân, nguyện bằng vào ta hồn vì hắn hồn, này tâm này niệm vĩnh viễn không dù, nguyện sống chết có nhau, nguyện phúc họa tự kỳ, nguyện cùng khanh cùng nhập luân hồi, nguyện cùng hắn nguyện cùng nguyện nguyện hai, hai mắt ví hợp, lệ Ngọc Điệp Nhi thân thể mềm mại khẽ run, mười ngón khẩn chụp ôm ở trước ngực, trong miệng tự lẩm bẩm, phía sau một đôi trong suốt điệp dược bên trên đạo đạo lưu quang ẩn hiện. Thấy Ngọc Điệp Nhi như vậy, Không Không trong lòng hơi động, không khỏi hai tay tạo thành chữ thập hai đầu gối quỳ xuống đất, trước ngực tự mơ hồ thoát hiện, trong miệng lầm bẩm mà nói: "Chư Tiên Thế Tôn, Thứ Phương Bồ Tát, đệ tử Không Không bái kỷ tôn luôn, kỳ Chư Thiên Phật Tổ, tất cả Như Lai, Thế Tôn hiển thánh, linh quan thế âm, hàng vô pháp, vô đức. Ta huynh tại trận, kim gặp nạ, lấy ta thân là huynh thần, thay thế được tiên chu nỗi khổ, vì đó đúc công đức phụ độ, kim đạt thiên nghe." Duy vọng phúc phận, a di đạo phận. Tạo hóa tam thanh, tự tại thiên tôn, thiên tọa vô lượng, công đức vô lượng, chẳng ra gì đệ tử nguyện làm hinh mắt, biện âm dương phân sinh tử, phá hư vọng, thấy tính cách tỉnh. Tiêu thập tam quanh chân ngồi tính toán, độc thầm trong lòng tiến ngưỡng thẳng tới mây xanh. Chư thiên thần ma, ta lấy ma huyết đổi huynh huyết, ta lấy ma niệm tỉnh huynh hồn, chỉ cầu ma thần lực lượng trợ huynh độ kiếp, thiên địa có thể chu du huynh bất tử. Ngửa lên trời tung ra một trong tinh huyết, ngựa lên trời thiết Bãi thần, đệ tử lấy niết bàn tâm, thân thể cùng cùng được khổ, nếu vì một miệng thì lại Như đến thiên nộ thì lại cộng tạo thiên phạt. Phượng Thất chậm rãi mở rộng hai tay, trên dưới quanh người đàng nhiên giấy lên quần quần y diễm. Chư Hiền chư Thánh, lấy văn đạt thiên hạ, lấy giáo tỉnh thế nhân. Đệ tử chân tử, nguyện lấy tất kém thân thể, kỳ xin mời thánh nghe, duy giúp ta huynh thoát ly kiếp nạn. Sáu người đều có từng người tín ngưỡng, giờ khác này thành tính cầu xin thậm chí không tiếc lấy mệnh tương kỳ. Từng đạo từng đạo mờ ảo tín ngưỡng chi lực chậm không, không biết về phương nào. Bọn họ không biết, ở này linh sư tu giả làm đầu bên trong thế giới, có hay không có người thật sự có thể khống chừng, trái phải thiên kiếp loại này tồn tại nhưng bọn họ bây giờ nhưng là cực kỳ khát vọng kỳ tích sinh ra. Tạ trần cái kia thanh rích đảo, liền bằng như một cái dấu ấn giống như khắc vào bọn họ sâu trong lòng người, ta tâm vô địch, thiên địa khó chu. Từng tiếng dáng vóc tiểu tụ cầu khẩn bên trong, không có ai chú ý tới, Chu Vi Thiên không chính đang phát sinh cực kỳ biến hóa tế nhị. Từng đạo từng đạo thoáng như hư huyễn giống như linh quang chính đang lặng lẽ không hề có một tiếng động, ở hỗn loạn giữa bầu trời ẩn hiện. Từng cái từng cái thanh âm quen thuộc ở tại Trần linh hồn bên trong càng ngày càng rõ ràng. Vào đúng lúc này, hắn Phạng Phật có thể nhìn thấy Ngọc Điệp Nhi mặt cười trên lấp lánh nước mắt, Phạng Phật có thể nhìn thấy Ngọc Trưởng Phong Tung khắp trường thiên máu tươi, Phạng Phật có thể nhìn thấy Phượng Thất ở liệt diễm bên trong ngơ khẽ. Các anh em khuôn mặt từng cái từng cái hiện lên, bất giác thần hồn của Tạ Trần vì đó chấn động. Đạo đạo linh quang lặng yên tràn vào bừa bãi tàn phá lôi đỉnh bên trong, vờn quanh ở đổ lòng đào trên cái kia màu xanh lam ngọn lửa chu vi. Ngay khi những này màu sắc khác nhau linh quang đem ngọn lửa bao vây thời gian, Tạ đột nhiên cảm giác thấy chu vi lôi đỉnh chẳng nhiều sao cáo kỳ rồi. Liên phất ở những này trước, có chút do dự, do dự có hay không phải tiếp tục hủy diệt. Đây là Những này là chuẩn thiên đạo. Sao vậy khả năng? Kiếm Cửu Âm thanh hơi run, liền dường như nhìn thấy cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Chuẩn thiên đạo. Tạ trần thần trí cũng không có lần thứ hai bị giập tắt, hắn kinh ngạc cực kỳ nhìn chung quanh chu vi đạo đạo linh quang. Cái kia màu trắng chính là yêu chi đạo, màu máu chính là mà chi đạo, màu vàng vật chi đạo, còn có đạo môn chi đạo, thánh hiền chi đạo, thần thú chi đạo. Thiên địa đại diễn số lượng đến thời khắc, những này có thể đều là tối có hy vọng chinh phục quy cơ cường giả chi đạo. Bọn họ sao vậy sẽ giúp ngươi? Lại sao vậy biết? Kiếm Cửu từ lâu kinh ngạc đột đỉnh. Những cường giả này chi đạo dĩ nhiên đồng thời hội tụ ở chỗ này, vì sao? Lẽ nào, lẽ nào chúng nó dĩ nhiên cho rằng thiên điểu biến số thật sự sẽ ở tại trần trên người sản sinh. Ngay khi kiếm cựu kinh ngạc trong lúc đó, càng thêm làm hắn khó có thể tin sự tình phát sinh rồi. Vốn đang muốn tắt màu xanh lam ngọn lửa, ở những này linh quang bao vây bên dưới, càng là ầm ầm lần thứ hai bốc lên. Ở ngọn lửa ánh xanh bao vây bên dưới, tại trần hiếm hoi còn sót lại một tia thần hồn đỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ lên. Ngưng tụ thần hồn chậm đích, từ, từ biến hóa. Chốc lát sau khi, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái chỉ có to bằng ngón tay người. Bé trên người, đủ loại linh quang không ngừng vần quanh. Mặt mày tứ chi thậm chí bộ lông da rẻ từ từ rõ ràng, nhìn kỹ lại càng là một cái thu nhỏ lại vô số lần Tạ Trần. Ầm. Hóa diễm lần thứ hai tăng gọn, Tạ Trần thân thể cũng thuận theo tăng trưởng. Theo những này linh quang không ngừng ra tốc, Tạ Trần thân thể càng lúc càng lớn, đến cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn cùng nguyên bản Tạ Trần không khác nhau chút nào. Khôi phục lại nguyên bản to nhỏ sau khi, Tạ Trần đỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có cái gì đồ vật vỡ vụn giống như vậy, truyền ra lênh lành tiếng vang. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, nguyên bản trôi nổi ở trong đan điền linh đan, Giờ khắc này càng là bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, tinh khiết cực kỳ linh lực theo vết rách trong nháy mắt chuyển vào toàn thân. A! Theo tinh khiết cực kỳ linh không ngừng lực truyền vào, Tạ Trần trong lồng ngực dĩ nhiên tràn ngập khó để phát tiết hào tình và trượng. Thời khắc này, Tạ Trần râu tóc đều dự. Thời khắc này, hắn không khỏi ngựa mặt lên trời thiết giải. "Thiên Lôi, kim ta lấy lục đạo tôi thân, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta." Đồ Long Đao. Cùng bạo lôi đỉnh bên trong, Tạ Trần dõng nhiên ngẩng đầu căm tiên. Đồ Long ở tay, từ dưới lên, một đao chực chém bầu trời.